đọc truyện trên kênh vov giao thông sóng fm chín mươi mega đài tiếng nói việt nam phần đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi giang nam lục hiệp giết hai con báo cứu qua tranh thoát chết thiết một chân cảm tạ ban thưởng và lưu giữ họ ở lại dạy võ công cho đà lôi và quách tỉnh còn triết biệt và bác nhĩ truật dạy công phu cởi ngựa bắn cung xung thành hãm trận thấm thoát mười năm trôi qua Quách tỉnh giờ đã là một thiếu niên to lớn khỏe mạnh 16 tuổi Một đêm nọ lúc đang ngủ Quách tỉnh nghe tiếng một người Hán gọi ngoài cửa lều Chàng bước ra thấy một thiếu niên đạo sĩ Bất ngờ y phát một trưởng vào ngực Một quyền vào mặt chàng né được Y nói để xem võ công chàng ra sao Lưỡi giận bốc lên Bao nhiêu sở học ở bảy sư phụ Quách tỉnh mang ra dùng hết mà không thắng được y Khi ấy Giang Nam lục hiệp bước ra Y sụp lại rồi tự giới thiệu tên là Doãn Chí Bình Đệ tử của khu sử cơ vâng lệnh ân sư mang đến một bức thư Và xem võ công quách tỉnh tiến bộ ra sao Cách đó 9 năm Khu sử cơ đã tìm được con trai của Dương Thiết Tâm Hiện giờ là sư huynh của Chí Bình Và mong hai năm nữa Giữ Y lời hẹn tỷ thí tại Túy Tiên Lâu Lục Hiệp nhắc lại là Quyết không thất hứa Lại một bữa Mọi người đang chứng kiến cuộc chiến đấu kịch liệt của đôi bạch điêu với đôi hắc điêu. Thiết mộc chân lệnh ai bắn được chim điêu sẽ trọng thưởng. Tần tiến thủ tiếp biệt, có ý muốn quách tỉnh phô bày thân thủ, bèn vú chiếc cung cứng của mình vào tay y, hạ giọng nói. Quỳ xuống, bắn vào cổ. Quách tỉnh nhận cung tên, chân phải quỳ xuống, tay trái bình ổn cầm những cánh cung sắt, không hề lay động. Tay phải dẫn kình, kéo cong chiếc cung 200 cân lên. Y theo gian nam lục quái, luyện võ 10 năm, tuy chưa đạt tới chỗ võ công thượng hạng, nhưng tay khỏe. tinh hơn hẳn kẻ tầm thường mắt thấy hai con hắt điều liền cánh từ bên trái bay qua tay trái khẽ rê một cái ngắm thật chuẩn vào đầu con hắt điều năm ngón tay phải buông ra đúng là cung dương như trăng tròn tên bay như sao xẹt con hắt điều định tránh thì mũi tên đã xuyên qua cổ mũi tên ấy kình lực chưa hết lại cắm luôn vào bụng con hắt điều thứ hai một mũi tên truyền hai con điêu từ trên không rơi màu xuống đất mọi người đồng thanh hò reo ầm ĩ số tiêu còn lại không dám chần chừ giọt lên cao bay tứ tán qua tranh nhìn quách tỉnh nói khẽ mang hai con điêu tới dâng cho gia gia đi quách tỉnh theo lời nâng hai con điêu lên chạy tới trước ngựa tiếp một chân khuỵ một gối xuống hai tay đưa lên khóa đầu Thiếu một chân bình sinh thích nhất là mảnh tướng dũng sĩ. Thấy quách tỉnh một mũi tên xuyên hai con điêu trong lòng cả mừng. Nên biết, chim điêu ở phương Bắc không phải tầm thường. Hai cánh gian ra, dài hơn một trượng. lông cứng như sắt nhao xuống dồ mồi, có thể quắp cả con ngựa nhỏ hay con dê lớn bay lên không, vô cùng hung dữ. Ngay cả hổ báo gặp phải chim điêu lớn cũng phải vội né tránh. một mũi tên hạ hai con điêu thì quá càng khó khăn thiếu một chân sai thân binh nhận hai con điêu cười nói hảo hài tử tiếng pháp của người hay lắm quách tỉnh không giấu công triết biệt nói là sư phụ triết biệt dạy cho con thiếu một chân cười nói ha <cười> ha sư phụ là triết biệt đệ tử cũng là triết biệt trong tiếng mông cổ triết biệt có nghĩa là Thần tiễn thủ Đà lôi muốn giúp nghĩa đệ Nói với thiết một chân Gia gia Người nói bắn trúng sẽ có thưởng nghĩa đệ của con Một mũi tên hạ hai chim điêu Vậy cha thưởng y cái gì Thiết một chân nói Muốn thưởng gì cũng được Rồi hỏi quách tỉnh Người muốn thưởng gì nào Đà lôi mừng rỡ hỏi Có thật là Muốn thưởng gì cũng được không Thiết Mộc Chân cười nói, Chẳng lẽ ta lại đi lừa bọn trẻ con các ngươi à? Quách tỉnh trong mấy năm ấy nương tựa Thiết một Chân, Các tướng đều thích y thật thà hiền hậu, Cũng không hề chỉ thị y là người Hán. Lúc ấy thấy đại hãng rất vui vẻ, Mọi người bèn nhìn quách tỉnh, Đều cho rằng y có thể được trọng thưởng. Quách tỉnh nói, Đại hãng đối xử với con tốt như vậy, Cái gì mẹ con cũng có rồi, Không cần cho con thêm gì nữa. thiếu một Chân cười nói, Thằng nhỏ này quả là rất có hiếu, Cái gì cũng nghĩ tới mẹ trước. Nhưng riêng người thì cần gì nào, Cứ nói ra đi, đừng sợ. Quách tỉnh thoáng trầm ngâm, Rồi quỳ hai gối xuống trước ngựa thứ một Chân nói, Con thì không cần gì, Chỉ thay mặt người khác xin đại hãng một việc thôi. thiếu một Chân nói, Việc gì? tỉnh nói cháu nội của dương hãn là đô sử vừa độc ác vừa xấu xa qua tranh về làm vợ y nhất định sẽ phải chịu khổ xin đại hãn đừng gả qua tranh cho y tiếng một chân sững sốt kế hô hố cười rộ nói <cười> đúng là lời bọn trẻ con làm sao nghe được thôi thế này ta thưởng cho người một bảo vật rồi cởi một thanh đao trong lưng ra đưa cho quách tỉnh các tướng mông cổ hít hà khen ngợi mặt mày tươi rói té ra đó là thanh bội đao thiếu một chân mười phần nâng niu từng dùng giết vô số kẻ địch nếu không phải thật vừa ý quyết không thể khinh dị đem cho quách tỉnh tạ ơn nhận thưởng đón lấy thanh đoản đao thanh đoản đao này y vẫn thường thấy thiếu một chân đeo bên người lúc ấy cầm lên nhìn kỹ thấy vỏ đao đúc bằng vàng rồng đầu chui đao chạm một cái đầu hổ bằng vàng xem rất hung dữ oai mảnh thiếu một chân nói Người hãy dùng thanh kim đao của ta giết giặc thay ta quách tỉnh ứng tiếng dạ qua tranh chợt bật tiếng khóc thất thanh nhảy lên ngựa phóng đi thiếu một chân lòng dạ sắt đá nhưng thấy con gái khó xử cũng bất giác mềm lòng khẽ thở dài một tiếng quay ngựa về doanh các Dương tử và tướng sĩ mông cổ lục tục theo sau đã đi hết, bèn rút đoản đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy khí lạnh ghê người trên lưỡi đao thấp thoáng có dịch huyết quang. Biết thanh đao này đã giết rất nhiều người, lưỡi đao tuy ngắn nhưng thân đao dày, nặng, cực kỳ quay mãnh. Y nghịch thanh đao một lúc rồi dắt vào người, tuốt trường kiếm ra, lại luyện diệt nữ kiếm pháp. Luyện suốt nửa ngày vẫn không xong một chiêu chi kích Bạch Diên. Nếu không nhảy lên quá thấp thì là không kịp qua kiếm hai vòng Y sốt ruột, đề khí không được, càng luyện lại càng tệ. Đến lúc mồ hôi đầy mặt, chợt nghe tiếng gió ngược vang lên. Qua tranh lại phi ngựa phóng tới. Nàng tới bên cạnh, lật người nhảy xuống ngựa, nằm dài ra bãi cỏ. Một tay chống đầu nhìn quách tỉnh luyện kiếm, thấy y dáng vẻ khổ sở. bèn kêu lên. Đừng có luyện nữa. Nghỉ một lúc đi. Quách tỉnh đáp. Cô đừng tới quấy rầy ta. Ta không có thời giờ đâu mà tiếp chuyện cô. Qua tranh không nói gì. Cứ nhìn y cười khúc khích. Qua một lúc. Rút trong bọc ra một chiếc khăn tay. Thắt hai cái gút. Ném qua y nói. Lao mồ hôi đi. Quách tỉnh ờ một tiếng. Nhưng cũng không chụp lấy. để mặc chiếc khăn rơi xuống đất Vẫn tiếp tục luyện kiếm Qua tranh nói Mới rồi ngươi xin cha đừng gã ta cho đô sử Tại sao thế? Quách tỉnh nói Đô sử rất xấu Trước đây thả báo ra vô đà lôi anh cô Cô lấy y rồi Biết đâu y lại đánh cô nữa Qua tranh cười khẽ nói Nếu y đánh ta Thì ngươi tới giúp ta mà Quách tỉnh ngẩn người nói. Chuyện, chuyện nó làm sao được? Qua tranh ngưng thần nhìn y êm ái hỏi. Nếu ta không lấy đô sử, thì lấy ai? Quách tỉnh lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Qua tranh phì một tiếng. Mặt vốn đang đó bừng, đột nhiên chuyển sang tức giận, nói. Người chẳng biết gì cả. Qua một lúc, trên mặt nàng lại hiện vẻ tươi cười chỉ nghe hai con bạch điêu nhỏ không ngừng kêu quan quát trên dốc núi dựng đứng chợt xa xa có tiếng kêu thảm thiết con bạch điêu lớn kia bay mau tới nó đuổi theo bầy hắt điêu đến lúc ấy mới quay về chắc bầy hắt điêu nhử nó tới một nơi rất xa mắt chim điêu nhìn được rất xa đã sớm thấy bạn tình mất mạng trên dốc núi con chim điêu ấy trong chớp mắt, như một đám mây trắng, từ trên trời đáp xuống, mau lẹ lướt tới. Quách tỉnh dừng tay ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con bạch điêu ấy, bay vòng vòng, không ngừng kêu lên thảm thiết. Qua tranh nói. ngươi nhìn xem, con bạch điêu ấy thật là đáng thương. Quách tỉnh nói. Ừ, nhất định là nó rất đau lòng. Chỉ nghe con bạch điêu ấy kêu một tiếng dài, rồi vỗ cánh. giọt thẳng lên mây hoa tranh nói nó bay lên để làm gì câu nói chưa dứt con bạch yêu ấy đã đột nhiên như một mũi tên trên mây nhào xuống phịch một tiếng đập đầu vào tảng đá trên sườn núi lập tức chết luôn quách tỉnh và hoa tranh cùng bật tiếng la quản nhất tề nhảy dựng lên sợ hãi hồi lâu không nói câu nào nhiên sau lưng vang lên một giọng nói vang rền "Đáng kính thật, đáng kính thật." Hai người quay nhìn, thấy là một đạo sĩ râu bạc, sắc mặt hồng hào, tay cầm một ngọn phất trần. Người này ăn mặc mười phần cổ quái, trên đầu kết ba búi tóc cao cao nhô lên, một mảnh đạo bào không vương chút bụi. Ở vùng gió cát này, không biết y làm thế nào mà giữ được sạch sẽ như vậy. Y nói tiếng Hán, qua tranh không hiểu, cũng không đếm xỉa gì tới Y. Quay đầu nhìn lại đỉnh núi, chợt nói. Hai con bạch điêu kia mất cả cha mẹ, biết làm sao ở trên đó đi. Ngọn núi dựng đứng này, cao chạm mây, bốn bề đều là quái thạch, không thể vinh trèo. Nếu hai con bạch điêu non chưa học bay, thì chắc chắn sẽ phải chết đói trên đỉnh núi. Quách tỉnh nhìn một lúc nói, trừ phi có người mọc cánh bay lên thì mới cứu được hai con bạch điêu nhỏ ấy xuống. Rồi nhặt trường kiếm lại tiếp tục luyện. Luyện suốt nửa ngày, một chiều chi kích bạch viên ấy vẫn không tiến bộ được chút nào. Đàn lúc nóng nảy, chợt nghe sau lưng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cứ luyện như thế thì có luyện một trăm năm cũng vô dụng. Quách tỉnh thu kiếm quay nhìn. Thấy người nói chính là đạo sĩ trên đầu có ba búi tóc. Bèn hỏi. Người nói gì? Đạo sĩ kia cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Chợt bước lên hai bước. Quách tỉnh chỉ thấy tay phải tê rần, cũng không biết vì sao. Nhưng thấy ánh sáng xanh chớp lên, thanh kiếm vốn cầm chặt trong tay, đã nằm trong tay đạo sĩ. Thủ pháp không thủ... đoạt bạch nhận thì nhị sư phụ vốn đã dạy tuy chưa thuần thục nhưng đã lãnh hội được yếu quyết mà đạo sĩ này trong chớp mắt đã cướp được trường kiếm của mình lại không biết y e dùng thủ pháp gì lúc ấy bất giác cả kinh nhảy ra ba bước đứng chắn trước mặt qua tranh thuận tay rút thanh đoản đao chui vàng tiếp một chân ban cho ra đề phòng đạo sĩ làm nàng bị thương đạo sĩ kia kêu lên Nhìn cho rõ nha Rồi giọt người bay lên Chỉ nghe một vút vút vút vút Đã dùng kiếm qua trên không Sáu bảy vòng Rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất Quách tỉnh nhìn thấy trợn mắt há miệng Ngấn người xuất thần Đạo sĩ kia ném thanh trường kiếm xuống đất cười nói Còn bạch tiêu kia Vô cùng đáng kính Không thể không cứu còn nó Rồi đề khí một cái, lướt thẳng lên dốc núi dựng đứng. Chỉ thấy y sử dụng cả tay chân, như như khỉ vượng, nhẹ như chim bay, thẳng lên đỉnh núi. Ngọn núi này cao tới vài mươi trượng, có chỗ dựng đứng như vách tường. Nhưng đạo sĩ kia chỉ cần mượn sức, ấn tay chân vào những chỗ hơi lồi lõm, là lập tức giọt lên. Thậm chí, ở những chỗ mặt đá nhẵn bóng, lóng lánh, y cũng lướt lên như thằng làng. quách tỉnh và qua tranh nhìn thấy tim đập thình thình nghĩ thầm chỉ cần y sẩy chân một cái rơi xuống thì há không thành một đống thịt sao chỉ thấy y thân hình càng lúc càng nhỏ tựa hồ đất chìm vào trong đám mây mù qua tranh bịt mắt không dám nhìn hỏi thế nào rồi quách tỉnh nói tới đỉnh rồi được rồi được rồi qua tranh buông hai tay ra thì thấy đạo sĩ kia Phi thần nhảy lên như sắp rơi xuống. Vừa bất giác, bật tiếng la quản thì y đã hạ xuống đúng đỉnh núi. Tay áo rộng trên tấm đạo bào của y bay phần phật trên đỉnh núi. Từ dưới nhìn lên, giống hệt một con chim lớn. Đạo sĩ kia thò tay vào hang, bắt hai con bạch điêu nhỏ ra, cho vào bọc. Từ từ bám vào vách núi, buông người trực thẳng xuống. Qua những chỗ lồi lõm, thì... tay móc một cái hay chân đạp một cái để giảm sức rơi qua những chỗ mặt đá phẳng lì thì cứ thuận thế trượt xuống trong chớp mắt chân đã chạm đất quách tỉnh và qua tranh vội chạy tới đạo sĩ kia lấy hai con bạch điêu trong bọc ra dùng tiếng mông cổ nói với qua tranh người nuôi chúng tử tế được không qua tranh vừa mừng vừa sợ vội nói được được được mà rồi đưa tay ra đón lấy Đạo sĩ kia nói Cẩn thận, đừng để nó no mổ đó Điều non tuy còn nhỏ Nhưng mổ cũng mạnh lắm Qua tranh cởi dây lưng ra Buộc vào chân hai con bạch điêu nhỏ Mừng rỡ bưng lên, nói Ta đi tìm thịt cho điêu nhi Đạo sĩ kia nói Khoan đã Người phải ân thuận ta một chuyện Ta mới đưa chim điêu cho người Qua tranh nói Chuyện gì Đạo sĩ kia nói chuyện ta lên đỉnh núi bắt chìm điều hai người các người không được nói với người khác qua tranh cười nói được dễ mà ta không nói ra là được chứ gì đạo sĩ kim mỉm cười nói <cười> đôi bạch điều này lớn lên có thể rất dữ tận. lúc nuôi phải để ý một chút qua tranh vô cùng vui vẻ nhìn quách tỉnh nói chúng ta mỗi người một con nhưng mà ta mang cả về nuôi giúp ngươi được không Quách tỉnh, gật gật đầu, qua tranh nhảy lên lưng ngựa phóng đi. Quách tỉnh nhớ lại công phu của đạo sĩ kia, nãy giờ, đứng ngẩn ra như một thằng ngốc. Đạo sĩ kia, nhặt thanh trường kiếm dưới đất lên đưa cho y, cười một tiếng quay người đi. Quách tỉnh thấy y định đi, rồi kêu lên, Ngươi, xin ngươi, ngươi đừng đi. Đạo sĩ cười nói, Để làm gì? Quách tỉnh, gãi đầu gãi tay, không biết làm thế nào là tốt. chợt quỳ sụp xuống đất bình bình bình không ngớt dập đầu một mạch mười mấy cái đạo sĩ cười nói người dập đầu với ta làm gì vậy quách tỉnh trong lòng chợt chua xót nhìn thấy đạo sĩ kia vẻ mặt từ hòa thấy như gặp người thân tự hồ chuyện gì cũng có thể rút ruột kể với y chợt hai giọt nước mắt lớn từ từ lăn xuống má nghẹn ngào nói tôi tôi tôi rất ngu xuẩn Công phu học mãi không được Lại làm sáu vị ân sư tức giận Đạo sĩ Kim Miễm cười nói Người muốn thế nào? Quách tỉnh nói Tôi ngày đêm liều mạng khổ luyện Nhưng vẫn không được Nói gì cũng thế Đạo sĩ nói Người muốn ta chỉ điểm cho một con đường sáng phải không? Quách tỉnh đáp Đúng rồi Rồi nằm phục xuống đất Lại bình bình bình Dập đầu liên tiếp mười mấy cái Đạo sĩ kia lại cười khẽ nói Ta thấy người cũng rất thành tâm Thế này nhé, Qua ba ngày nữa là rằm Lúc trăng lên tới đỉnh đầu Thì ta chờ ngươi trên đỉnh núi Người không được nói với ai đó Nói xong Chỉ tay lên dốc núi dừng đứng một cái Nhẹ nhàng lướt đi Quách tỉnh vội kêu lên Tôi... tôi lên đó không được Đạo sĩ kia không đếm xỉa gì tới Vẫn như chân không chấm đất Đã lướt ra xa Quách tỉnh nghĩ thầm Y cố ý làm khó mình Rõ ràng là không muốn dạy mình rồi Kế lại Động tâm niệm nghĩ thầm Mình không phải không có sư phụ sao vị sư phụ dụng tâm dạy dỗ mình như thế Nhưng mình ngu ngốc Biết làm sao được Vì bá bá này bản lĩnh còn cao hơn Mình học không được Cũng chỉ uổng phí thôi Nghĩ tới đó lại ngẩn người nhìn lên dốc núi dựng đứng một lúc, rồi gác chuyện ấy qua một bên, dơ thanh trường kiếm lên, luyện chiêu chi kích bạch viên, luyện đến lúc mặt trời gác núi, trong bụng đói meo mới quay về nhà. Hàm Câu dạy Y Tiên Pháp loại binh khí mềm này không như loại khác nếu không đủ sáu kình thì không những không đánh được địch nhân mà còn là mình bị thương. Quách Tĩnh chợt nhất thời dùng kình không chính xác Nguyễn Tiên đập lại roạt một tiếng đánh trúng đầu mình một cái đầu điếng. Hàm Bó Câu nổi giận tát y một cái Quách Tĩnh không dám hó hé nhất roi lên luyện tiếp. thằng bảo câu thấy y cố gắng cũng cố nén giận tuy quách tỉnh liên tiếp làm sai mấy lần cũng không trách móc nữa dạy được năm chiêu bèn khen ngợi mấy câu bảo y tự luyện tập rồi lên ngựa đi luyện môn kim long tiên pháp này rất vất vả chỉ luyện qua mười mấy lượt thì đầu mặt cánh tay bắp chân chỗ nào cũng bị bầm tím quách tỉnh vừa đau vừa mệt nằm lăn ra bãi cỏ ngủ hò hò khi tỉnh dậy Thì trăng sáng đã nhô ra sau núi. Chỉ thấy những vết roi đau buốt từng cơn. Trên mặt bị tam sư phụ tác một cái. Cũng còn tê rần. Y nhìn lên dốc núi. Chợt nổi cơn hung dữ. Nguyễn răng nói. Y lên được. Thì tại sao mình không lên được? Rồi chạy tới dưới dốc núi. Bám lấy dây mây. Từng bước từng bước bò lên. Chỉ lên được 6-7 trượng. Thì... trước mặt vách đá phẳng lì dựng đứng không có một tấc gõ làm sao lên được thêm bước nào nữa y thắng chặt răng cố gắng thử hai lần nào ngờ vừa bò lên một bước đã trượt một cái suýt nữa thì rơi nát thầy y biết là vô vọng thở phì phò một lúc đã định leo xuống nào ngờ nhìn xuống dưới lại phát sợ hồn phi vách tán nguyên là leo lên thì từng bước từng bước vững vàng, nhưng muốn theo đường cũ trở xuống thì những chỗ đặt chân đều là vách đá lồi ra, không thể bám chắc được. Nếu nhảy bừa xuống dưới một cái, ác sẽ da vào đá cứng mà chết. Y giúp tuyệt cảnh, chợt nghĩ tới hai câu tướng sư phụ từng nói: "Không có việc gì khó, chỉ e kẻ có lòng." Nghĩ thầm trước sau cũng chết, ở đây tiếng lui đều không được, thì chẳng bằng cố sức bò lên. lúc ấy bèn rút đoạn đào ra từ từ khoét vào vách núi mấy tấc, kế đó lại khoét lỗ phía trên. y cố gắng như thế lại lên được thêm hơn một trượng, đã mệt tới mức đầu váng mắt qua, tay chân mềm nhũn. y định thần nằm dán xuống vách núi, điều hòa hơi thở, nghĩ thầm muốn lên tới đỉnh núi, không biết còn phải khoét bao nhiêu cái lỗ nữa, mà khoét thêm mười mấy lỗ nữa, thì đáng đau. quả sắc bén hơn cũng phải cùng nhưng việc đã tới thế này chỉ còn cách bò lên trên nghĩ mệt một lúc đang định nhấc đao khoét lỗ chợt nghe trên đỉnh núi có một trang tiếng cười vang xuống quách tỉnh không dám ngửa người ra phía sau trước mắt chỉ nhìn thấy vách núi vẫn lì bóng loáng nghe thấy tiếng cười rất ngạc nhiên nhưng không thể ngẩng đầu lên nhìn tiếng cười vừa tắt chợt thấy một sợi dây to buông xuống tới trước mắt thì dừng lại không động đậy nữa lại nghe giọng nói của đạo sĩ kia vang lên buộc dây vào lưng đi ta kéo người lên quách tỉnh cảm mừng tra đao vào vỏ tay trái bấu vào một lỗ nhỏ ngón tay nắm chặt tay phải cầm sợi dây quấn quanh người hai vòng siết chặt lại đạo nhân kia kêu lên buộc chặt chưa quách tỉnh đáp buộc chặt rồi đạo nhân kia dường như chưa nghe thấy lại hỏi buộc chặt chưa quách tỉnh lại đáp buộc chặt rồi đạo nhân vẫn chưa nghe lát sau chợt cười nói ồ oh, ta quên mất người trùng khí không đủ âm thanh làm sao vang tới đây được nếu người buộc chặt rồi thì cứ giật dây ba cái quách tỉnh theo lời giật dây ba cái đột nhiên thấy lưng bị siết chặt thân hình chợt như đằng dân giá vụ bay thẳng lên y biết rõ đạo nhân kéo mình lên nhưng không ngờ lại mau như thế chỉ thấy lưng bị siết chặt một cái thân hình đã bay vọt lên rơi xuống hai chân vừa chạm đất đã tới trước mặt đạo nhân quách tỉnh vừa cái chết lại được sống khuỵ hai gối xuống đang định dập đầu đạo nhân đã kéo cánh tay y một cái cười nói Ba hôm trước, người đã dập đầu hàng trăm cái là đủ rồi. Đủ rồi, tốt, tốt. Thằng nhỏ, người rất có chí khí. Đỉnh núi là một tảng đá bằng phẳng rất lớn. Trên động đầy tuyết trắng, đạo nhân kia chỉ vào hai tảng đá tròn to như cái trống nói. Ngồi xuống đi. Quách tỉnh nói. Đệ tử đứng hầu ân sư được rồi. Đạo nhân kia cười nói. Người không phải là người trong môn phái ta Ta không phải là sư phụ người Người cũng không phải là đệ tử của ta Ngồi xuống đi Quách tỉnh trong lòng run sợ Theo lời ngồi xuống Đạo nhân kia nói Sao vị sư phụ của người Đều là nhân vật đứng đầu gió lâm? Ta và họ Tuy không quen biết Nhưng trước này nghe danh vẫn kinh phục Người chỉ cần Học được công phu của bất kể Ai trong sáu người cũng đủ vương danh trên giang hồ người lại không phải không cố gắng nhưng tại sao mười năm nay tiến bộ quá chậm người có biết vì sao không quách tỉnh nói đó là vì đệ tử quá ngu xuẩn các sư phụ có dụng tâm hơn cũng dạy không được đạo nhân kia cười nói chưa chắc đã như thế đó là vì dạy mà không dạy đúng cách học mà không học đúng đạo Quách tỉnh nói Xin sư Sư là người Nói con không hiểu rõ Đạo nhân kia nói Nói tới loại gió công tầm thường Thì thành tựu của người hiện nay Thì quá thật không kém Nhưng sau khi người học gió Lần đầu ra tay Thì bị tiểu đạo sĩ đánh bại Trong lòng âm ức Cứ cho là mình không bằng Hô hô Đó mới là hoàn toàn sai đó quách tỉnh thầm ngạc nhiên. Tại sao? Y cũng biết chuyện ấy nhỉ? Đạo nhân kia lại nói: "Tiểu đạo sĩ kia, tuy hết người lộn nhào một cái, nhưng y toàn dùng táo kình thủ thắng, chứ nói tức căn bản võ công thì chưa chắc đã hơn được người. Mà nói lại thì bản lĩnh sao vị sư phụ của người cũng hoàn toàn không thua kém gì ta, nên ta không thể dạy võ công cho người." quá tỉnh đáp, dạ, nghĩ thầm, quả đúng thế thật. Sáu vị sư phụ của mình võ công rất cao, vốn là vì mình quá ngu xuẩn mà thôi. Đạo sĩ kia lại nói, bởi vị ân sư của người từng đánh cuộc với người ta. Nếu ta truyền thụ võ công cho người, các vị sư phụ của người biết được, nhất định sẽ không thích. Họ là hảo hán, rất trọng tinh nghĩa, đánh cuộc với người khác, đời nào lại chiếm phần tiện nghi. quyết tĩnh nói đánh cuộc gì vậy đàn nhân kia nói chuyện này thì người không biết ờ sao vị sư phụ của người còn chưa nói cho người biết thì bây giờ người cũng không cần hỏi trong hai năm nữa nhất định họ sẽ nói rõ với người thế này nha người một phen thành tâm rốt lại giữa ta và ngươi cũng có duyên ta sẽ truyền cho người một ít cách hít thở ngồi xuống đi lại nằm ngủ Quách tỉnh rất ngạc nhiên nghĩ thầm Hít thở, ngồi xuống, đi lại, nằm ngủ Thì ta đã biết rồi, cần gì ngươi vậy Y thầm nghi ngờ, nhưng không nói ra miệng Đạo nhân kia nói Người hãy quét sạch tuyết trên tảng đá lớn kìa Rồi nằm lên đó Quách tỉnh càng thấy kỳ quái Nhưng vẫn theo lời quét sạch tuyết Rồi nằm ngửa trên tảng đá Đạo nhân kia nói Nếu nằm như thế, thì cần gì ta phải dạy người. Ta có bốn câu Người phải nhớ cho kỹ Ý định thì tình quên Thần rỗng thì phi chạy Lòng chết thì thần sống Dương thịnh thì âm tiêu Quách tỉnh Đọc đi đọc lại Ghi nhớ trong lòng Nhưng không biết có ý tứ gì Đạo nhân kia nói Trước khi ngủ Nhất định phải làm cho đầu óc Trông rỗng sang suốt Không hề lo lắng Sau đó Có người nằm nghiêng giữ hơi thở thật đều hồn không phong tung thần không rời xa lúc ấy liền truyền thụ cách thức hô hấp dẫn khí tĩnh tọa liễm thần quách tỉnh theo lời làm theo lúc đầu thấy ý nghĩ cứ dâng lên hạ xuống rất khó gom lại nhưng hít thở thổ nạp theo cách đạo nhân kia dạy cho hồi lâu dần dần cảm thấy tâm thần bình tĩnh từ đan điền lại có một làn khí nóng dần dần bốc lên. Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương, nhưng cũng không thấy rét lắm. Y nằm yên như thế một giờ, tay chân chợt thấy tê dại. Đạo nhân kia ngồi đối diện với y, mở mắt ra nói: "Bây giờ thì ngủ được rồi. Quách tỉnh dâng lời ngủ đi." Khi tỉnh dậy phía đông đã rạng sáng. Đạo nhân kia dòng dây thả y xuống, bảo y: "Tối nay lại tới" Dặn đi dặn lại Không được kể lại chuyện này Cho bất cứ ai Quách tỉnh tối hôm ấy Lại tới Vẫn được đạo nhân kia Dùng dây kéo lên Y Bình Nhật học võ Với sáu vị sư phụ Thường suốt đêm không về Nên mẹ Y cũng không hỏi gì Cứ thế tối đi sáng về, quách tỉnh hàng đêm, tọa công luyện khí trên đỉnh núi. Nói ra cũng kỳ quái, chứ đạo nhân kia hoàn toàn chưa dạy y một chút võ công nào. Nhưng từ đó trở đi, mỗi khi y luyện võ, lại dần dần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, mã bộ vững chắc. Sau nửa năm, những chỗ mà kinh lực vốn không thể thu phát đã có thể tự nhiên dùng được sáu kình. Những chiêu số vốn vui đầu luyện mãi không thành. Đột nhiên đều thi triển được Vừa nhanh vừa chuẩn Giang Nam lục quái Chỉ cho rằng y đã lớn Sau khi chăm chỉ, luyện tập Rốt lại cũng đột nhiên khai phát Người nào cũng rất vui vẻ Mỗi tối y lên núi Đạo nhân kia lại sóng dây Cùng lên với y Chỉ cho y làm thế nào để vận khí dùng sức Đến khi nào y không thể lên cao hơn nữa Mới lên đỉnh núi Dùng dây kéo y lên Thời gian trôi qua, y lên núi không những ngày càng nhanh mà còn ngày càng cao. Những chỗ vốn khó vịn trèo thì về sau đã có thể nhảy một cái giọt qua. Chỉ những chỗ khó nhất mới phải nhờ đạo nhân dùng dây kéo lên. hẹn tỷ võ không đầy vài tháng gian năm lục quái mấy ngày liền trò chuyện đều không ra khỏi việc tỷ võ ở gia hưng nhất định sẽ làm chấn động hào kiệt võ lâm thấy quách tỉnh võ công tiến triển lục quái đều cảm thấy nắm chắc phần thắng lại nghĩ đến việc được trở về quê cũ giang nam càng thêm vui vẻ nhưng lý do của việc tỷ võ thì thủy chung vẫn chưa nói với quách tỉnh Hôm ấy, vừa sáng ra, Nam hi Nhân nói, Tỉnh nhi Mấy tháng này, người ra sức luyện tập bình khí, chỉ sợ lại quên bắn quyền thuật. Hôm nay chúng ta luyện quyền pháp nhiều hơn. Quách tỉnh gật đầu dân dạ. Mọi người ra tới chỗ, mọi hôm vẫn luyện võ Nam hi Nhân thông thả bước ra, đang định ra chiêu với quách tỉnh. Thì đột nhiên, phía trước, bụi khói bốc lên, người reo, ngựa hí. Một bầy ngựa phóng như bay tới. Người mông cổ chăn ngựa vung roi, ngăn chặn một lúc. Bầy ngựa mới bình tĩnh lại. Bầy ngựa vừa bình tĩnh lại, chợt từ phía tây có một con ngựa hồng nhỏ, toàn thân, lông đỏ như máu, xông thẳng vào bầy ngựa, cắn đá túi bụi. Bầy ngựa lại đại loạn. Con ngựa hồng lại phóng như bay về phía bắc, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thoáng cái, chỉ thấy xa xa, ánh hồng chớp lên con ngựa hồng lại nhanh như chớp xông vào bầy ngựa gây náo loạn một lúc đám một dân giận lắm túa ra bốn phía đuổi bắt nhưng con hồng mã ấy phim mau như gió làm sao bắt được trong khoảnh khắc nó đã chạy xa tít đứng cách mấy mươi trượng dậm gió hí dài tựa hồ vô cùng đắc ý về việc mình phá bỉnh đám một dân vừa tức giận Dương buông cười, đều không có cách nào bắt được nó. Lúc con tiểu hồng mã, xông vào lần thứ ba, ba người một dân dương cung phát tên. có người ấy vô cùng nhanh nhẹn, đợi tên bay gần tới, chờ quen ngoắt qua một bên. Thần Pháp cực mau, ngay cả người có võ công cao cường cũng chưa chắc đã bằng. Lục quái và quách tỉnh đều nhìn tới mức xuất thần. Hàng bảo cầu quý ngựa như tính mạng, cả đời chưa từng nhìn thấy con ngựa nào thần tuấn như thế. còn truy phong hoàng của y đã là vật quý hiếm có trên đời. Ngựa hay ở môn cổ tuy nhiều nhưng cũng ít con bằng được. Nhưng so với con tiểu hồng mã này thì còn thua xa. Y chạy tới đám một dân hỏi thăm lai lịch của con hồng mã. Một mục dân nói Con tiểu hồng mã này không biết ở hang cùng núi thẳm nào ra đây. Mấy hôm trước Chúng tôi thấy nó rất đẹp, định dùng thòng lọng bắt lấy. Nào ngờ, không những không bắt được, mà lại làm nó tức giận. Mấy hôm nay, ngày nào cũng tới gây rối. Một mục dân lớn tuổi, vẻ mặt nghiêm trang, nói Nó không phải là ngựa đâu. Hàng bảo câu ngạc nhiên hỏi Thế thì là gì? Người mục dân ấy nói Nó là rồng trên trời, biến thành không thể bắt được. Một mục dân khác cười nói Ai nói là rồng biến thành ngựa chứ, tào lao. Người mục dân lớn tuổi nói, Bọn nhái con biết cái gì, ta chăn ngựa đã mấy mười năm, Đâu có thấy con nào lợi hại hơn con súc sinh ấy chứ. Nói chưa dứt lời, con tiểu hồng mã lại xông vào bầy ngựa. Kỹ thuật của mã dương thần, hàng bảo câu, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Ngay những người chăn ngựa mông cổ suốt đời trên lưng ngựa cũng phải than là không bằng. Lúc ấy, thấy con tiểu hồng mã lại xông vào gây rối. Y vốn hiểu tập tính của loài ngựa, biết đường lui mà con hồng mã này thế nào cũng phải chạy qua. Bèn đi về phía ấy, chờ con hồng mã phóng tới, chợt nhảy giọt lên. Con hồng mã phóng đúng qua giữa hai chân Y. Thời điểm, phương vị đều không sai một ly. Hàng bảo câu rơi xuống đúng lưng con ngựa. Y nhất sinh đã thuần phục, Không biết bao nhiêu là ngựa bất kham Chỉ cần ngồi được lên lưng ngựa rồi Thì trong thiên hạ Không con ngựa nào có thể hất đi ra khỏi lưng được Nào ngờ con hồng mã Trong chớp mắt ấy Đột nhiên gắng sức giọt lên một cái như mũi tên Khiến y không rơi xuống đúng lưng nó Hàng bảo câu cá giận Sải chân đuổi mau theo Nhưng y thân lùng chân ngắn Làm sao mà đuổi kịp Chờ có một bóng người từ bên cạnh giọt ra, tay trái nắm cứng đám lông bờm trên gáy con tiểu hồng mã. Con hồng mã quán sợ, càng phi nhanh. Người ấy thân hình bị kéo đi như bay trên không, nhưng ngón tay vẫn nắm chắc bờm ngựa không buông. Đám một dân đều lớn tiếng hò reo. Giang Nam lục quái thấy người nắm bờm ngựa chính là quách tỉnh, bất giác đều giật nảy mình. Vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Chu Thông nói, Y học, công phu, kinh công cao minh này ở đâu vậy? Hàng Tiểu Quanh nói, Tỉnh nhi một năm nay công lực tiến bộ vượt bực, Hay là người cha đã chết của Y Phù hộ? Hay là Ngũ Ca? Họ làm sao biết được, Trong hai năm nay, Đêm nào đạo nhân có ba búi tóc kia, Cũng lên đỉnh núi dạy Y hít thở, thổ nạp. Tuy chứ hề vậy, Nửa chiêu võ nghệ, nhưng đã truyền thụ cho y nội công thượng thặng Quách tỉnh hàng đêm lên núi xuống núi, thật ra đã luyện được bản lĩnh kinh công, kinh nhãn công. Y vẫn ngu ngơ, đạo nhân kia bảo y hàng đêm lên núi, thì y dân lời hàng đêm lên núi ngủ. Nội công ngày càng tiến bộ. Công phu, kim nhãn công, luyện được cũng chỉ bộc lộ qua khinh công, mà chu thông toàn kim phát. và hàng tiểu quanh dạy cho ngay cả y cũng không biết lục quái bấy giờ cũng thấy là việc mừng bất ngờ mà thôi chứ chưa phát hiện được chân tướng bên trong lúc ấy quách tỉnh thấy con hồng mã phóng qua tam sư phụ chưa bắt được nó bèn phi thân giọt ra nắm chặt bờm ngựa chỉ thấy quách tỉnh đột nhiên lộn người một cái trên không ngồi lên lưng ngựa phóng ngược trở lại con tiểu hồng mã ấy lúc thì đứng thẳng giơ hai chân trước lên lúc thì tung gió sau đá mạnh lồng lộn như bị ma ám nhưng thủy chung vẫn không hất được vật trên lưng hàng bảo câu đứng bên cạnh lớn tiếng chỉ bảo dạy y cách thuần phục ngựa con tiểu hồng mã lồng lên cắn đá vòng quanh bãi cỏ hơn một giờ mà khí thế càng lúc càng mạnh đám mục dân nhìn thấy đều ngạc nhiên kinh hãi Người mục dân lớn tuổi lúc nãy, quỳ xuống đất, lầm rầm khấn vái, Xin trời, đừng vì họ đắc tội với long mã mà dán tai quả xuống. Lại lớn tiếng này nỉ xin quách tỉnh, mau mau xuống ngựa. Nhưng quách tỉnh, ngưng thần bám cứng vào lưng ngựa, như bị dây buộc chặt lên đó. Cứ theo lưng ngựa, nhô lên, hộp xuống, thủy chung, không hề rơi xuống. Hàng tiểu quanh kêu lên, Tính nhi! Ngươi xuống để tam sư phụ giúp cho. Hàng báo câu kêu lên. Không được. Nếu đổi người thì công sức nãy giờ kể như mất hết. Y biết Phàm là tuấn mã, ắt có tính bướng. Nhưng sau khi bị chế phục, nhất định sẽ trung thành, kính sợ chủ nhân suốt đời. Nếu đông người hợp lực đối phó, thì nó thà chết cũng không chịu khuất phục. Quách tỉnh cũng là loại khí cốt quật cường. Bị con tiểu hồng mã quần tới mức toàn thân ức đẫm mồ hôi. Đột nhiên, đưa cánh tay phải luồn xuống cổ ngựa. Hai tay ôm chặt, giận kình xiết chặt. Y dẫn nội lực lên cánh tay, càng xiết càng chặt. Con tiểu hồng mã lồng lên, cắn đá, nhưng chảy ra không được. Cuối cùng, không thở được nữa, không sao chịu nổi. Lúc ấy, biết đã gặp chủ nhân, đột nhiên đứng yên bất động. Hàng bảo câu mừng rỡ kêu lên Được rồi, được rồi Quách tỉnh sợ con ngựa chạy mất Vẫn không dám nhảy xuống Hàng bảo câu nói Xuống đi thôi, con ngựa này đã theo ngươi rồi Ngươi có bỏ đi, nó cũng không chạy đâu Quách tỉnh theo lời xuống ngựa Con tiểu hồng mã thè lưỡi Liếm mua bàn tay y dáng vẻ mười phần thân thiết, cuồng nhiệt Mọi người nhìn thấy, đều cười rộ Một người một dân bước tới cạnh nhìn kỹ, con tiểu hùng mã đột nhiên phóng hai chân sau, đá y lộn nhào. Quách tỉnh dắt ngựa vào cạnh chuồng, tắm rửa trải lông cẩn thận. Y vất vả suốt nửa ngày, lục quái không bắt y luyện võ nữa, nhưng ai cũng đầy lòng ngờ vực Hôm trưa xong, quách tỉnh tới lều các sư phụ. Toàn Kim Phát nói. Tỉnh Nhi, Ta thử xem khai sơn chữa người luyện tới đâu rồi? Quách tỉnh nói. Ở ngay đây à? Toàn Kim Phát đáp. Không sai. Ở đâu cũng có thể gặp phải địch nhân. Có thể phải động thủ với người ta trong một gian nhà nhỏ đó. Nói xong, tay trái dung hờ một cái. Quyền phải đã đẩy ra. Quách tỉnh theo quy củ nhường ba chiêu Tới chiêu thứ tư thì dung tay trả đòn Toàn kim phát, thế công, lợi hại Không hề dung tình Đột nhiên song quyền ra chiêu Thâm nhập, hổ quyệt Đập mạnh vào người quách tỉnh Chiêu này hoàn toàn không phải là thủ pháp luyện võ Mà là tuyệt chiêu lấy mạng địch nhân Song quyền ra chiêu hung dữ Vô cùng trầm trọng, cương mãnh Quách tỉnh dội lui lại Lưng đã chạm vào vách lều y giật nảy mình lúc nguy cấp ra sức tự cứu vốn là bản tính con người huống hồ y đầu óc trước nay vốn ngu độn không kịp nghĩ suy tay trái giận kình khua một dòng, đè xong quyền của toàn kim phát xuống đẩy mạnh luồng lực đạo ra ngoài lúc ấy tay quyền của toàn kim phát đã chạm vào chỗ yếu hại của y chưa kịp thu kình đã thấy y ngực y mềm như một nắm bông dường như không hề có chút sức lực, Trong chớp mắt, đã bị y đè, cứng, hất ra, hai tay tê rần, loạn truận, lui lại liên tiếp ba bước mới đứng vững. Quá tỉnh sau lúc ngẩng người, hai gối quỳ ngay xuống kêu lên: đệ tử làm sai, xin luật sư phụ trách phạt. Y trong lòng vừa quản vừa sợ, không biết mình đã phạm tội lớn gì mà luật sư phụ. Phải hạ sát thủ để lấy mạng y Bọn Kha Trấn ác cùng đứng lên vẻ mặt nghiêm trọng Chu Thông nói Người ngấm ngầm theo người khác luyện võ Tại sao không cho bọn ta biết Nếu không thử qua với lục sư phụ Thì ngươi vẫn còn muốn giấu giếm có phải không Quách tỉnh vội nói Chỉ có sư phụ kiết biệt Vậy con bắn tên đánh thương Chu Thông sâm mặt nói còn muốn dối trá à? quách tỉnh hoảng sợ ứa nước mắt nói đệ tử đệ tử quyết không dám lừa dối sư phụ chu thông nói vậy thì một thân nội công ấy của người là học của ai người cậy có cao nhân sau lưng không coi sáu người bọn ta ra gì ừ quách tỉnh sửng sốt nói nội công à đệ tử không biết gì cả chu thông phì một tiếng giương tay đâm vào quyệt cư dĩ dưới xương mỏ ác y hai tấc đây là yếu quyệt trên thân người bị điểm trúng sẽ lập tức ngất đi quách tỉnh không dám tránh né đỡ gạt chỉ đứng yên bất động nao ngơ y theo đạo nhân kia chuyên cần luyện tập gần hai năm tuy tự mình không biết nhưng thật ra toàn thân đều đã sung mãn nội kình ngón tay chu thông điểm tới Bắp thịt của y tự nhiên nảy sinh cường lịch, hóa giải, co lại bật ra, đẩy phát, chỉ chạch qua một bên. Cái điểm ấy, tuy vẫn trúng người y, nhưng chỉ khiến y đau bú một cái, chứ không điểm được quyệt đạo. Chu thông một chỉ ấy, tuy chưa dùng toàn lực, nhưng bị nội kình của y hất ra, bất giác ngạc nhiên, đồng thời lửa giận bừng lên, quát lớn. Cái này còn không phải là nội công mà. Quách tỉnh, chợt xoay chuyện ý nghĩ. Chẳng lẽ vì đầu trưởng kia dạy mình là nội công? Bèn nói. Hai năm nay, có một người hàng đêm tới dạy đệ tử hít thở, ngồi xuống, nằm ngủ. Đệ tử trước nay cứ theo đó mà làm. Cảm thấy chơi đùa như thế thật dễ chịu. Có điều y chưa từng dạy đệ tử nửa chiêu võ nghệ nào cả. Y bảo con, Ngàn dạng lần không được nói với ai Đệ tử nghĩ Đây cũng không phải việc xấu Lại không bỏ bê việc luyện võ Vì vậy Chưa bẩm cáo với ân sư Nói xong Quỳ xuống đất Dập đầu mấy cái nói Đệ tử biết sai rồi Từ nay trở đi Không dám theo y chơi đùa nữa Lục quái đưa mắt nhìn nhau Nghe giọng y rất thành thật Tựa hồ không phải đặt chuyện Hàng tiểu quanh nói Ngươi không biết đó là nội công à? Quách tỉnh nói. Quá thật, đệ tử không biết nội công là gì cả. Y dạy con, ngồi xuống, từ từ dẫn khí. Trong lòng, đừng nghĩ tới việc gì, chỉ nghĩ tới luồng khí vận hành lên xuống trong bụng. Ban đầu thì chưa được. Gần đây, trong thân thể và trên đầu, giống như có một luồng hơi nóng nhỏ, chạy đi chạy lại, rất là thú vị. Lục quái vừa sợ vừa mừng. Nghĩ thầm, Thằng nhỏ ngốc này đã luyện được tới cảnh giới ấy, quả thật không dễ. vốn là quách tỉnh, tâm tư thuần phát, rất ít tạp niệm, nên luyện nội công dễ tiến bộ hơn những kẻ thông minh. Trong đầu cứ có hàng trăm ý nghĩ dồn dập kéo tới, khó mà khu trừ. Nên chỉ không đầy hai năm đã có chút thành tựu. Chu thông nói, Ai dạy người? Quách tỉnh đáp, Y không chịu nói tên họ Y nói Võ công của sáu vị ân sư Không thua kém Y Nên Y không truyền thụ võ công cho con Cũng không phải là sư phụ của con Còn bắt đệ tử thề Không được nói lại là hình dáng tướng mạo của Y Lục quái càng nghe càng ngạc nhiên Đầu tiên Còn cho rằng Quách tỉnh vô tình gặp được cao nhân Quả là phúc khí của Y Bất giác mừng cho Y Nhưng người kia kỳ bí như thế Thì bên trong ác có chuyện rất nhiều khê chu thông xua tay bảo quách tỉnh đi ra Quách tỉnh lại nói Đệ tử từ nay trở đi không dám theo y chơi đùa nữa chu thông nói Người cứ đi, bọn ta không trách người Có điều, ngươi đừng nói bọn ta đã biết chuyện này Quách tỉnh luôn miệng dân dạ Thấy sáu vị sư phụ không trách phạt nữa, vui vẻ bước ra. Vừa mở cửa lều thì thấy Hoa Tranh đứng ngoài. Bên cạnh có hai con bạch điêu đứng. Lúc ấy, hai con bạch điêu đã lớn mười phần hùng dũng. Đứng dưới đất mà cao sấp xỉ Hoa Tranh. Hoa Tranh nói, Đi mau, ta chờ ngươi suốt nửa ngày rồi đó. Một con bạch điêu bay lên, đầu trên vai quách tỉnh. Quách tỉnh nói, Ta mới thu phục được một con tiểu hồng mã chạy rất mau. Không biết nó có chịu cho cô cưỡi không? Hoa tranh nói. Không chịu hả? Thì ta mổ bụng nó ra. Quách tỉnh nói. Không được đâu đó. Hai người nắm tay nhau ra thảo nguyên, phóng ngựa, thả điêu.